các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ta đã nguôi ngoai, sẵn sàng chia sẻ hay chỉ đơn thuần là đang mệt. Thương với sự hoạt bát của mình, cô nhanh nhảu hỏi. Dạ thưa chú Đức, bọn cháu có việc này muốn hỏi chú, không biết chú có thể trả lời cho bọn cháu biết được không? Chuyện gì vậy? Ông Đức vẫn giữ nguyên cái thanh điệu của mình, điều này càng khiến cho thương thêm vững giả hơn. Thế là cô kể hết những chuyện mà chúc vừa kể ở trên phòng ra. Kể xong, Cô hỏi thêm. "Thưa chú, những gì cháu vừa kể đây hoàn toàn là sự thực, không có thêm bớt từ gì phía bạn của cháu cả. Theo chú, có bao nhiêu sự đáng tin ở trong chuyện này ạ?" Trước câu hỏi của Thương, ông Đức ngẩng mặt lên, trầm ngâm nhìn cô một hồi lâu rồi thở dài. "Hai người còn nhớ lúc vừa tới đây, tôi đã căn dặn gì hay không?" "Dạ cháu nhớ." Thương gật đầu. Chẳng giấu gì hai người. Bên trong đang chứa được một cái quan tài mạ vàng. Được đào lên từ một căn nhà ở tít Đà Lạt. Nghe bảo chủ nhân của nó là con trai của một ông đại gia. Những năm 40 của thế kỷ trước. Cậu này đã yểu mạng chết sớm. Khi chết không có vợ con gì. Nên oán khí tích tụ rất nhiều. Cộng thêm việc gia đình thương tiếc trôn cất trong chính căn nhà. Thành ra đã dần dần âm hồn tu luyện thành quỷ ăm hết mọi thứ gần đó. Khi nghe tin về chuyện này, ông chủ của tôi mê hứng thú lắm, tìm đủ mọi cách, bỏ cả mấy tỷ đồng ra để rước cho bằng được cái quan tài này về để mà trưng bày. Nhưng vì quá bận rộn với công việc nên ông ấy chưa xử lý nó được, đành phải để tạm trong căn nhà kho ấy. Bình thường nó bị dán bù một cách cẩn thận nên không thể ra ngoài phá sách được. Vừa rồi có con vật nào đó đã vô tình phá vỡ phong ấn. Rồi đúng lúc cô bạn của hai người có mặt ở đây. Nó có thể nói dối ra những lời đó để tạo dựng lòng tin. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Tôi đã nhốt nó lại. Thương phì cười, bảy ngày câu chuyện của ông đức kể ở đây nó giống như được lấy ra từ một bộ phim hơn là một câu chuyện thật. Cô chỉ tay về phía căn nhà kho rồi hỏi: "Thưa chú, cháu không dám phản bác, nhưng nếu đúng như chú nói, Vậy thì chú có thể cho cháu thấy được hồn ma ấy một lần được không ạ? Cháu từ bé đến giờ không biết là ma cỏ như thế nào hết. <cười> Tất nhiên là không được rồi. Nếu như cô muốn gặp ma chỉ đơn thuần vì tính tò mò của bản thân thì tôi khuyên cô vẫn cứ không nên tin đó là sự thật thì tốt hơn. Thôi, muộn rồi, hai người đi ngủ đi. Ngày mai lại bắt đầu ngày làm việc mới đấy. Tôi không muốn vì chuyện đêm nay mà ảnh hưởng tới mọi thứ đâu. Nói xong, ông Đức đứng dậy bỏ đi thẳng lên trên phòng của mình, còn lại Thương và Bằng hai người thì đứng nhìn nhau hồi lâu, rồi lại hướng mắt về căn nhà kho, nhưng có lẽ đêm nay nát đủ giấc rối rồi, nên cả hai cũng nhanh chóng quay lại phòng, lên tới nơi, chúc đắc ngủ thiếp đi, hai mắt của cô nhắm nghiền, còn miệng thì cứ chốc chốc lại thều thào gọi tên của ai đó. Hà thở dài rồi lắc đầu nhìn bạn mình. Nó cứ nói mãi như thế đấy, hy vọng là sáng mai nó sẽ khỏe lại thôi. Bằng đưa mắt lên nhìn đồng hồ, cũng hơn 1 giờ sáng rồi, thân là con trai nên cậu không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, cậu thì thầm, "Thôi, mọi người lo đi ngủ đi, ngày mai còn làm nữa đấy. Tao đi trước đây." Bằng quay lưng đi ra ngoài, những tưởng đâu những câu chuyện kỳ lạ đêm nay sẽ kết thúc, nhưng không. Đến lúc cậu mở cửa phòng của mình ra thì lại thêm một lần nữa, cậu thanh niên trẻ gần như chết đứng bởi đồ đạc trong phòng lại bị lục tung cả lên. Trừa hết, ở trên giường của mình, bằng thấy có một cái bóng người ngồi trễn trẻ ở trên đó. Khỏi phải nói, cậu há hốc mồm kinh ngạc rồi hoảng phốt. "Ai? Ai đó?" Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bảy vừa mới dứt câu thì bóng người kia biến mất, mặc dù trong phòng không hề có một lối ra nào khác. Bằng đưa tay bật đèn lên, và cậu kiểm tra hết mọi ngóc ngách nhưng đúng là không có ai thật. Vậy thì cái bóng người vừa rồi là ai, là điều gì chứ? Lần đầu tiên, Băng cảm nhận được sống lưng của mình lạnh phát, mồ hôi thì đầm đìa trên mặt. Cậu thậm chí còn không dám ngồi lên trên giường. Cứ thế thu mình ở trong góc phòng, rồi liếc ánh mắt bao quanh khắp căn phòng. Cộng thêm câu chuyện kinh dị mà ông đức kể ban nãy nữa, trong đầu của Băng bắt đầu xuất hiện ý nghĩa. Có khi nào Phấn ma kia vẫn chưa bị nhốt, rồi lảng vảng ở đây hay không? Lần trước cũng thế, đồ đạc trong phòng của mình đã bị hất tung lên. Đúng rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net